Trương 1993, viêm tôn quá lời rồi. Trong màn đêm đen, gió lạnh thét gào, đại quân phân điện thứ 9 của thị huyết điện chia thành hàng trăm con đường, tiến vào gần 100 cổ. Thành, thông qua truyền tống trận trong cổ thành truyền tống về phía sơn mạch Hoàng Tuyền. Nhìn vào hư không, huyết khung đích thân điều khiển một cỗ chiến xa cổ xưa, mang phong thái của một bậc thống soái. Advertisement có điều có thể thấy rằng khuôn mặt ông ta hết sức tôi. Độc, trong đôi mắt còn hàn lên ánh nhìn hung tàn, mấy ngày gần đây cơn phẫn nộ lên tới đỉnh điểm khiến ông ta không thể nào kiểm soát và chỉ muốn dùng máu của hạo thiên thế gia để xoa dịu. Điện chủ phân điện thứ 9, trên một dạng núi, Diệp Thành vẫn đang nhanh chóng phi hành nhìn thấy đại quân của phân điện thứ 9 từ xa, hắn bất giác cau mày. Hướng về sơn mạch của Hoàng Tuyền, Diệp Thành nheo mắt, lẽ nào tung tích của Hạo Thiên Thế Gia bị bại lộ rồi? Nhất thời, khuôn mặt của Diệp Thành nghiêm trọng thấy rõ. Nên biết rằng đại quân phân điện thứ 9 của thị huyết điện có thể sử dụng truyền tống trận không cần kiêng rè gì, tốc độ của bọn họ nhanh hơn rất nhiều so với Hạo Thiên Thế Gia, nếu theo. Tốc độ này thì khả năng cao hạo thiên thế gia sẽ bị bao vây tại sơn mạch của Hoàng Tuyên mất. Huyết khung, đúng là ta đã đánh giá thấp ông rồi, Diệp Thành lạnh giọng hắn thiêu đốt tinh nguyên, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Trong chốc lát, hắn giống như một đạo thần mang bắn vọt. Vào trong một cổ thành. Muốn ngăn cản bi kịch thì hắn buộc phải tìm thấy hạo thiên thế gia trước khi phía huyết không cho nên hắn phải nhờ tới truyền tống trận của cổ thành. Dừng lại, Diệp Thành vừa tới gần truyền tống trận của cổ thành đã nghe tiếng nạt. Hắn đưa mắt nhìn rồi nheo mắt vì xung quanh truyền tống trận rộng 20 trượng đó có hàng trăm bóng. Hình mặc hắc bào đang vây kín. Không chỉ có vậy, những người mặc hắc bào này đều có tu vi không hề thấp. Tu Vi yếu nhất cũng ở tầng thứ ba cảnh giới không minh, trong đó còn có một người với Tu Vi ở cảnh giới chuẩn. Thiên, thị huyết thần ảnh, Diệp Thành Cao Mày, hắn có được rất nhiều tin tình báo về thị huyết thần ảnh của thị huyết điện thông qua ký ức của Diêm Tôn. Những người của tổ chức này đều máu lạnh, chính là những vũ khí giết người không hơn không kém. Nếu không muốn chết thì đứng cách truyền tống trận xa ra diệp thành cau mày một giọng nói lạnh lùng lại uy nghiêm vang vọng người lên tiếng là một tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên duy nhất ở đây thương trấn uy phong cũng được đấy nhì diệp thành giật lớp hắc bào để lộ ra khuôn mặt diêm tôn hắn muốn dùng lại kế sách cũ ông là thấy chân dung của diệp thành người có cảnh giới chuẩn thiên tên thương trấn kia đứng dậy nhau mắt nhìn diêm tôn Thật may vì ngươi vẫn còn nhận error. Diệp Thành vừa nói vừa chậm rãi bước lên tế đàn khổng lồ. Hình như ta nhớ là Viêm Tôn đang bế quan. Sao lại có thời gian dành mà tới huyết dương thành nhỏ bé thế này chứ? Thương Trấn lên tiếng. Ta muốn đi đâu còn phải bẩm báo với ngươi sao? Diệp Thành hắng giọng. Viêm Tôn quá lời rồi. Thương Trấn chậm rãi tiến lên trước. Hắn chặn trước truyền tống trận. Thế nhưng cho dù người là viêm tôn thì hôm nay cũng không thể dùng truyền tống trận này. Mong viêm tôn lượng thứ. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thành hiện lên cái nhìn lạnh lùng.